Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3057 chương tầm bảo không dễ dàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Pháp bảo bay múa ngang dọc, các sắc linh quang xuyên không mà qua. Vang ầm ầm bảo liệt thanh âm không ngừng truyền vào cách lỗ tai. Cùng hứa lão ma gặp mặt phiền toái so sánh với Lâm Hiên tình cảnh. Tựa hồ càng thêm không lợi Tuy nhiên này chỉ là mặt ngoài nhìn qua mà Chính mình Trước mắt con dối Tuy nhiều bình tâm đến thuyết Thực lực cũng coi Như không kém Tuy nhiên vài mười tên phân thần cấp bậc tồn tại đã. Nghĩ muốn đem lâm hiên diệt sát với nơi này Vì miễn thái quá đem hắn Xem thường Lời nói không khách khí ngôn ngữ Rơi vào vòng vây coi như cũng không Phải chính mình mà là mặt khác độ kiếp kỳ lão quái vật nhất dạng có. Thể qua lại tự nhiên. Phân thần cùng độ kiếp gian giữa trinh lịch cũng không phải vô. Cùng đơn giản nhất điểm số lượng liền có khả năng đền bù. Lâm Hiên sở dĩ đời ở chỗ này cùng kim giáp vũ sĩ chu toàn chẳng qua. Là không tưởng lãng phí những này bảo vật tự đánh giá như thế có. Biện pháp nào hay không có thể đem hắn môn thu phục. Tuy nhiên liền tình huống hiện tại thăm dò suy đoán tưởng muốn đạt. Thành cái. Này mục tiêu, rõ ràng là không thế nào lạc quan. Lâm Hiên thở dài, mặc dù cảm giác được đáng tiếc. Tuy nhiên nếu xác. Định trì hoán đi xuống cũng không có tác dụng. Hắn đương nhiên không. Có tâm tình tại nơi này làm vô dụng công Trong mắt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nhị, Lâm Hiên rốt cuộc nổi, giận, tay áo bào phất một cái, một mảnh sáng lệ ngân mang bay vút xuất ra. Hắn đắn đo thời cơ vừa đúng, hai tên kim giáp vũ sĩ vừa lúc vọt tới. Gần chỗ, tật, Lâm Hiên tay phải dơ lên, liền như vậy lăng không nhất chỉ, giống như, như thế phía trước điểm quá khứ nọ ngân mang tốc độ trở nên càng thêm kinh khẩn cấp tuy nhiên bay đến. Nửa đường lại dù gì biến mất. Con dối tự nhiên không có kinh ngạc vừa nói nhưng chợt mất đi mục. Tiêu cũng không khỏi quay đầu chung quanh. Mà thừa dịp bọn họ như vậy một phần thần công phu. Tinh tế chỉ bạc hiện lên suốt ra không khỏi phân trần ba quấn huyết. Hai cái người con dối đầu lâu. Cửu cung tu du kiếm uy lực nọ còn dùng thuyết, hai tên phân thần cấp. Bật con dối tự nhiên là bị gỡ xuống đầu lâu. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc, vèo vèo tiếng xé gió lại lần nữa. Chuyện vào cái lổ tai. Kim mang bắn ra bốn phía, lần này đây Lâm Hiên không có tránh né. Cửu cung tu du kiếm như cá lội xuất ra đem những... Này Kim mang bổ. Cái người thất linh bát lạc. Theo sau thế đi không giảm những. Này cung tiến thủ con dối cũng bị. Lâm Hiên chém giết xớt. Cả cái người quá trình thỏ rơi chim dùng tuy nhiên cương mới hoàn. Thành này tất cả Lâm Hiên còn không còn kịp nữa lộ ra vừa lòng sắc. liền mi đầu nhất chống đột nhiên nhất quyền giống như như thế bên cạnh. Đánh ra. Vô thanh vô tức. Một quyền này ở mặt ngoài nhìn, không có bao nhiêu uy lực tuy nhiên. Theo quyền phong quá khứ số lượng trưởng hơn xa xa, vốn là không có. Một bóng người hư không đột nhiên nơ u, v quy quy u, khúc vặn vẹo đứng lên. Hai cái người con dối hiện lên xuất ra toàn thân kim quang lóe ra. Tuy nhiên ngực lại như cùng bị cái gì pháp bảo xuyên qua, hai cái người thức hứa vết thương rất lớn hiện lên suốt ra, cư nhiên bị đánh xuyên qua rứt. Lâm Hiên khả năng không là phổ thông tu tiên giả, cái đó nhục thân, cường hoàng trình độ càng, hơn cùng cấp yêu tộc, mặc dù không để dùng bảo vật một quyền này đi xuống uy lực, lại há là chính là hai tên phân thần cấp bậc con rối có khả năng thừa nhận, bất quá bình tâm đến thuyết. Này con dối xác thật không tầm thường. Giống như trước mắt bị đả bảo hai cái người cư nhiên hội gặp. Tiệm hành ẩm thân chi thuật. Như là một loại độ kiếp kỳ lão quái vật. Nếu không chú ý thật là có có. Thể chịu chút tiểu khổ đáng tiếc hắn môn gặp lâm hiên thiên phượng. Thần mục. Vì vậy làm như vậy thuần túy biến thành múa búa trước cửa lỗ. Ban. Nếu những. Này con dối vô phương thu phục, dĩ Lâm Hiên tính cách tự. nhiên sẽ không dài dòng cây gì, nhanh và gọn đem này chút con dối toàn. Bộ diệt sát sướp. Theo sau hắn ngang cao đầu đánh giá thu hút trước cung điện đến. Nọ thật lớn điện môn thực đã mở ra trước mắt nhìn qua tựa hồ tái. Không có nguy hiểm, Lâm Hiên đem thần thức thả ra lặp lại dò xét phía sau cũng không có phát hiện không ổn vì vậy hắn không hề nữa trần chờ cất bước đi đi vào tuy nhiên một bước bước vào điện môn đột nhiên thiên toàn địa chuyển cung điện bên trong cảnh vật tất cả đều nơm u v quy quy u khúc vặn vẹo mơ hồ đứng lên lâm hiên rất là ngạc nhiên chẳng lẽ chính mình lại bước chân vào cái gì cấm chế bên trong cái Này ý nghĩ như điện quang hỏa thạch loại chuyển xong Lâm Hiên Lại cũng không có bởi vậy liền đem một tấc vung rối loạn Tầm bảo hội ngộ thấy nguy hiểm đó là tái bình thường bất quá kinh Hoàng đối với giải quyết trước mắt vấn đề chút nào trợ giúp cũng Không, Lâm Hiên tại phương diện này trải qua cũng coi như phong phú Chỉ thấy hắn tay áo bào phất một cái cửa cung tu du kiếm như cá lội Xuất ra, ngân quang đại phóng trước người xoay quanh bay múa. Theo sau lâm hiên đem huyền vũ chân linh nghiêng cũng vừa nổi lên tế. Xuất, có này hai kiện có khả năng công có khả năng thủ bảo vật coi. Như thực sự gặp mặt cái gì địch nhân cũng đủ để ứng phó. Theo sau lâm hiên định tình giống như phía trước nhìn lại. Cảnh vật trước mắt như trước là một mảnh mơ hồ cấp nhân cảm giác liền phảng phất đi tới hốn độn sơ khai nhất khắc, Lâm Hiên mi đầu đại mặt. nhanh cũng may tình huống như thế cũng không có đặc biệt liên tục bao. Lâu, ước chừng đã qua nhất trung trà công phu, vốn là mơ hồ cảnh vật, rốt. Cuộc từ từ rõ ràng đứng lên. Lâm Hiên trong lòng tin vui, vội vàng nhìn chăm chú sống như phía. Trước nhìn lại tuy nhiên đập vào mắt chứng kiến tất cả lại làm cho. Hắn quá sợ hãi, cơ hồ dĩ là hai mắt của mình nhìn lầm rồi. Nói nữa bên kia, hứa lão ma càng là buồn bực tới cực điểm. Từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục là cái gì cảm giác, hắn hôm nay xem như cảm nhận được. Trước nhất khắc còn đắm chìm tại trời cao rơi xuống nhân bánh hoan hỷ. Dĩ là tiên thiên ma bảo là chính mình vật trong túi biết được cũng là. Lọt vào bẫy dập trong. Đáng ghét chẳng lẽ chính mình dự liệu sai lầm rồi, nọ kén tầm trung. Phong ấm, cũng không phải bảo vật sao. Trong đầu các loại ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại mà qua, có khả năng. Hiện tại hắn lại không có thời gian đi chứng thật. Nghĩ đến mới vừa rồi nọ một màn, hắn liền mồ hôi lạnh đầm địa hoàn. Hảo mới vừa rồi chính mình phản ứng nhanh chóng. Nếu không thực sự bị... Đối phương đánh lén thành công... Nọ kén tầm thực đã bảo khai... Nhất thật lớn hắc sắc quang cầu ánh vào... Mi mắt hơn nữa vẫn còn dĩ cực nhanh tốc độ xoay tròn... Vô số ngâm đen... Ma khí từ bên trong phát ra... Hứa lão ma mặc dù là nhân loại không sai... Tuy nhiên làm độ kiếp cấp... bậc tu ma giả đối với ma khí... Vốn là là không có mảy may phản cảm Với hắn mà nói càng là tinh thuần ma khí càng vượt có chỗ tốt đến Lúc nào năng lực như chân ma thủy tổ ngự sử điều khiển tinh thuần Chân ma khí liền kiếp này không tiếc Này vốn là là hắn bình xanh lớn nhất tâm nguyện một trong tuy nhiên Trước mắt nọ tinh thuần chân ma khí lại làm cho hắn đau đầu vô cùng Vô số ngâm đen ma khí, biến thành nhất điều điều xúc thủ, đem hắn bao. Quanh vây quanh, mặc dù không có công kích, nhưng chặt đứt hắn đường. Lui, mà càng nhiều ma khí, tiếp tục từ nọ hắc sắc quang cầu trung tán phát. Ra, hóa thành một đầu đầu hung áp hung ác ma thú, từ bốn phương tám. Hướng, giống như hắn công kích. Những, này ma thú, tuy là huyến hóa ra đến. Lại hung mãnh vô cùng Hơn nữa số lượng nhiều Nhượng hắn chố mắt đứng nhìn Hứa lão ma vừa Sợ vừa giận Nhất thời chỉ chốc lát Hắn thật đúng là không có cách Nào sát suốt trọng vi Các hạ giấu đầu lòi đuôi Tính toán cái gì anh hùng Có bản lãnh có Dám hiện thân cùng ta đánh một trận sao Hứa lão ma Kinh sợ thanh âm truyền vào Cách lỗ tai nhưng không có phát Hiện tại nó ngâm đen ma khí trong rằm, ngược lại có nhất lũ nhạt. Như không thấy ma khí hỗn loạn ở trong đó. Mượn ma thú yểm hộ, rất nhanh liền tiếp cận hứa lão ma theo sau hóa. Thành một cây hung ác mặt duyệt, hung tờn hướng tới trên người hắn nhất. phát đối phương bố trí phòng ngự lại không chỗ hữu dùng, bị hắn như không. Có gì xuyên đã qua.